Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gặp các bạn tập tiếp theo tập số 269 của bộ truyện Kiếm Lai Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi truyện được phát trên Youtube Và hôm mấy hôm vừa rồi thì mình có đi du lịch ấy thì không thể đọc được đều chuyện. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc lại để phục vụ anh em nhé Bây giờ thì xin mọi người đến diễn biến tiếp theo tập số 269 Kiếm Lai Rượu thủy hoa của Bích Du Phủ, cái gọi là cất vào hầm, đó là dấu ở trong tinh hoa, nước mai hả. Đặt trăm năm, tự nhiên rượu ủ ngọt lành, vào miệng dễ dàng, sức ngấm lại không nhỏ. Thủy thần nương nương là thực sự uống rượu say rồi, ngồi xếp bằng ở trên ghế, đầu lắc lư, nói mình hâm mộ Trần Bình An chết mất. Từng gặp văn thánh lão già, còn quen thuộc với thánh nhân lão gia như vậy, đời này được đại viên mãn. Nàng thì không có cái phần may mắn này, mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở trên thần đài, miếu thùy thần nhìn như là hương khói tràn ngập, so với thành thận cảnh còn hương khói tràn đầy hơn, nhưng mà trong hương khói xen lẫn nhiều tâm tư, tư dục như vậy. Rất nhiều thứ nàng đều không thích. Cầu tài, cầu phú quý, xin con cầu quyền thế. Nàng chỉ là muốn giáp mặt văn thánh đạo ra hỏi một chút, các thánh nhân nói nhiều đạo lý như vậy, văn miếu đã làm nhiều bức tượng thần như vậy. Người đọc sách đọc đủ sách thánh hiền nhiều như là Lông Châu. Vì sao thế đạo vẫn xấu không chịu nổi như vậy? Luôn làm người ta ngày càng thất vọng, khiến nàng đối với nhân gian càng ngày càng không thể ưa nổi. Lại nhài tới cuối cùng, Thủy Thần Nương Nương đến đầu ngón tay của từng câu kinh điển trong sách của Văn Thánh Lão tú Tài. Thầm oán đạo lý tốt như vậy, người đời đều không muốn học. Có phải học vấn Văn Thánh Lão già ngươi quá cao, người đời căn bản không chạm tới hay không? Cuối cùng nàng hai tay vò đầu, không thể hiểu nổi. Bùi tiền trợn mắt. Về sau, bản thân vẫn là đừng uống rượu nữa. Nếu là nữ tử uống rượu rồi, đều điên điên khùng khùng giống vị nương nương này. Thật là quá là buồn cười. Trần Bình An uống rượu có một điểm tốt nhất. Một khắc trước khi say ngã, sẽ luôn sẽ càng uống ánh mắt càng rực sáng. Càng người rực rỡ hẳn lên, mặt mày phấn chấn, như là quyền pháp không là thu nữa. Mà là phóng Như là bộ dạng ông cụ non trên người Thiếu niên Đã bị mùi rượu ép xuống Nhưng mà cái này không ý nghĩa Trần Bình An Thực sự càng uống càng tỉnh táo Mà là uống say rồi Thì sẽ không đè nén được bản tính bản tâm Trước khi uống rượu Cẩn thận chặt chẽ Như hai tay luôn che gương đồng Hoặc là hai tay bảo vệ một ngọn đèn của căn phòng lọt gió Không muốn để cho người ngoài nhìn thấy Sau khi uống rượu len bung ra hai tay tòa sáng rực rỡ chiếu khắp bốn phương lại có làm sao trần bình an mang hồ lô dưỡng kiếm đặt mạnh ở trên bàn rượu cất cao giọng nói học vấn của văn thánh lão tiên sinh xa định quá cao không có tác dụng sao rất hữu dụng ta chỉ muốn nói một câu với ngươi học thuyết này đúng mọi nơi mọi lúc người lương thiện có thể học ác nhân cũng có thể học có đế quân vương Có đế vương quân tướng có thể học. Người buôn bán nhỏ có thể học. Thần tiên trên núi cũng có thể học. Yêu ma, quỷ túy có thể học. Thần linh, sơn quỷ đều cũng có thể học. Về phần muốn học thì cũng để dùng hay không. Đó là chuyện sau khi học. Học môn học vấn này Học môn học vấn này trước. Đó là lợi ích. Trần Minh An theo bản năng ngồi nghiêm trình. Học quân tử trung khôi kia. Càng khóc tiêu tề tiên sinh dạy ở học thục, học vấn thực sự của thế gian, thì tâm điền ngọn nguồn nước chảy. Ta cảm thấy môn học vấn này của lão tiên sinh, trình bày hai chữ trình tự đó, chính là đại học vấn, chân học vấn, ai cũng có thể học, người có học hay không. Thủy thần đương nương hoàng hốt ngẩn ra, vỗ bà nói. Người đã nói thì ta sẽ học chút xem sao. Thân thể Trần Bình An hơi nghiêng về phía trước. Lấy ngón tay ở trên bàn viết xuống hai chữ Thuận tự Tôn chỉ của môn học vấn này Là hai chữ thuận tự này Mở ra phong cách hoàn toàn mới Ở ngoài lễ nghỉ quy củ trật tự Lại có một dòng sâm lớn Ân trạch thương sinh Trần Bình An ta sử học không sâu Cũng không nhiều Chỉ nói việc ta biết Đạo lý hiểu được Không nói sai Bây giờ ta sẽ dùng nội dung Tào tiên sinh đêm đó nói với ta Nói trước với người khai tông minh nghĩa Của thuyết trình tự này Một năm một mười Trần Bình An mang nội dung chương mở đầu đêm đó Lão Phu từ ngồi mà luận đạo Nêu dọn những nét chính của vấn đề Tì mì nói một lần May mắn Trần Bình An ký ức tốt Cho dù uống rượu say Thì vẫn không nói dài chương thứ nhất Chia trước sau Chuyện thế gian đều có mạch lạc Ngọn nguồn Không thể nhảy qua bất cứ một chi tiết nào Chỉ chọn đạo lý mình muốn rằng Bằng không thế gian mọi sự Vĩnh viễn nói không rõ đúng sai, bằng không trở thành chỉ có lập trường mà không có đúng sai, như người thế gian đều đáng thương, đều đáng hận sao. Vậy còn thực sự phân rõ phải trái như thế nào? Có lẽ đường ai nấy đi, đạo lý sau khi nói không thông, vẫn chưa có thể dựa vào nắm tay nói chuyện. Lầm to rồi. Trường thứ hải, Xem xét lớn nhỏ Đúng sai có phần chia lớn nhỏ Sẽ cần lấy thiện pháp của pháp gia, dùng thuật tính của thuật ra mượn hai thước đo này để dùng. Trường thứ ba Định thiện ác Lấy lễ nghỉ quy củ làm thước đo căn bản Kết hợp phong tục nhân tình các nơi Cùng với đạo đức lòng người Định đúng sai Cùng yêu khuyết điểm người ta Để tay lên ngực tự hỏi thiện và ác Trường thứ tư Biết làm hợp nhất Sai thì sửa Không cần miễn Không cần thêm miễn Chỉ là nội dung bốn chương này Trải qua ra chi tiết Trần Bình An nói tới đâu Trần Bình An đã nói lâu tới một canh giờ. Môn học vấn trình tự này là học vấn đỉnh cấp nhưng muốn dạy mà làm khắp nơi hợp tôn trì học vấn khó cỡ nào. Lúc trước không biết vì sao văn thánh lão tiên sinh phải khuyên tao uống rượu, Không biết tả hữu vì sao một kiếm bổ thần tượng vũ sư giảng cũng không giảng đạo lý đã lại một kiếm săn bằng khe dao lông cầu. Càng không biết vì sao trung khôi thân là quân tử vì sao không giống quân tử Ở một thư viện như thế Vì sao Lão Hòa Thượng Chùa Tâm Tướng Sẽ nói thế giới này Người tốt chịu thu thiệt Vì sao Lão Đạo Nhân mang theo ta Nhìn khắp ngũ hòa phúc đệ Luôn là người tốt khó được hồi báo tốt Ác nhân khó thu được ác báo Nói đến rất nhiều chỗ Trần Bình An muốn học vấn Và xử sự làm được tới trình độ Lời nói và hành động hợp nhất Nhưng mà thường xuyên sẽ nói một chút Rồi bắt đầu tự mình phủ định Nói cho vị thủy thần nương nương kia, đối diện, bàn tập trung, tinh thần, dựng tai nghe. Trần Bình An hắn vẫn cảm thấy đạo lý mình ngẫm nghĩ ra, vẫn là quá nhỏ. hơn nữa liên quan đề cập thiên ác, thiện ác phức tạp bên ngoài, trái phải rõ ràng. Lòng người nhỏ bé, xa xa, không có tư cách đi định luận. Trần Bình An ngồi ở nơi đó, rất nhiều thời điểm đều được tự mình lầm bầm. Lại qua hơn một canh giờ, thời gian như là nước ngoài... Bích du phủ chậm rãi trôi qua Thủy thần nương nương đã sớm đứng lên Cung kính đứng tràng nghiêm Hơi khom lưng Như là học sinh nghe phu tử dạy bảo Khắc rõ trong lòng Không dám bỏ qua mỗi một câu một chữ Bồi tiền nghe như lọt tai Lại giống như là không tập trung Nằm gục ở trên bàn Mà nó áp đặt trên mặt bàn Nhìn Trần Bình ăn một hơi Nói nhiều đạo lý lớn như vậy với người khác Trong trí nhớ Trừ khi ở cùng tàu tình lãng Dù là trong trận chiến, đường cái bên ngoài ngõ nhỏ Cái gì trùng thu quốc sư Đại ma đầu Đinh Anh Trần Bình An đều là nói đánh là đánh Đánh sống đánh chết cũng không nói quá nhiều Rời khỏi mẫu hoa phúc địa Ở tuyến phụ cận kim hoàng phủ đệ biên cảnh bắc tấn Một kiếm đánh chết còn trâu to Màu xanh kia Ở lầu hai quán trọ Một cây cầu để tay lên ngực tự hỏi Ở lầu hai quán trọ Một câu Để tay lên ngực tự hỏi, bà cú đấm đánh chết tiểu quốc công gia kiêu ngạo ương ngại kiệp. Trần Bình An nói trước đó, hắn không biết rất nhiều chuyện. Thật ra tiểu cô nương bùi tiền cũng không có biết, càng không biết. Vì sao trời lớn đất lớn, Trần Bình An đối với ai cũng giảng đạo lý, hòa khí, chỉ riêng đối với nó lại không tốt như vậy. Trần Bình An đối với nó tính tình ác điệt nhất, nhưng mà nó vẫn sẽ cảm thấy ở lại bên người hắn. Dù cho bị mắng, bị đánh Cũng cảm thấy không có gì tủi thân vụ ức Sẽ yên tâm thoải mái Cảm thấy người bên cạnh kia Muốn nó làm cái gì thì làm cái đó Nó có thể cái gì cũng không cần nghĩ nhiều Đương nhiên Nó vẫn sẽ cảm thấy rất bực bội Rất phiền toái Chỉ là những tình cảm này tốt hơn quá nhiều So với năm đó một mình ở kinh thành Nam Uyển Quốc Giống cô hồn dã dã quỷ nho nhỏ Năm này qua năm khác bay tới bay lùi Luôn cảm thấy ngày nào đó, không chết, đông thì chết đói. Đại khái chính là vì đêm này như vậy. Trần Bình An nói học vấn trong lòng bản thân tán thành nhất. Hắn vẫn sẽ nói chưa chắc, hắn nói chính là đạo lý nhất, làm được đúng nhất. Trần Bình An sẽ nhìn thấy đủ loại tốt đẹp của người khác trên thế gian. Bồi tiền chỉ muốn nhìn thấy đủ loại ác của người khác trên thế gian. Bích Du Phủ Bà chữ vàng trên tấm biển kia sặc sỡ, lóa mắt tràn đầy ánh vàng, mọi người thủy quỷ trong phủ kinh hãi hơn. ngạc nhiên, mọi người thủy quỷ trong phủ kinh hãi, hơn nữa ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện, cả tòa phủ đệ khắp nơi là ánh sáng vàng mờ nhạt, đang chảy xuôi như nước. nước may hà ngoài bích du phủ dập dờn ánh sáng, rãnh chẳng chiếu rọi càng thêm sáng tỏ. rất nhiều thủy quỷ chết oan lệ khí khó tàn, không tự chủ được từ đáy sông ầm trầm, bơi về phía trên mặt sông, sau đó tắm rửa giữa ánh trăng u nụt tiêu tán, như được giải thoát. Từ trong miếu thủy thần bờ mai hạ, các thiện nam tín nữ ở bên ngoài chờ đợi bình minh, mở cửa, đốt nén nhang đầu, Tiếng động lớn xôn xao nổi lên. Thì ra trong từ miếu loáng thoáng, hình tượng bức tượng thần kim thân thủy thần đương đương kia, bỗng nhiên đột ngột, đột đất mặc lên, cao tới mười mấy trượng, quan sát nhân ra, kim thần đất nung kia, hay trước kim thân trở nên càng thêm Danh xứng với thực Ngoài uy nghiêm Thần khí nghiêm nghị Sâu trong Mai Hà Con đã yêu các kim đan cảnh Chỉ một chút Ẩn nấp Ở một chỗ hang ổ đáy sông Vốn nên thoải mái thích ý nhất Giờ khắc này thế mà lại như là đặt mình Ở trong nồi trào Vạn phần dày vò Bất đắc dĩ Nhanh chóng mãnh điệt bay ra khỏi hang ổ Nó lớn tiếng rít gào nhấc đền xong lứt ngập trời Dọc theo dòng chảy Mai Hà điên cuồng Chạy trốn về hướng thượng du mỗi lần muốn lên bờ hành hung lòng đất hai bên như là nhà giam khi nó khắp nơi vấp phải chắc trở ép nó chưa có thể ở chỗ sâu nhất trong nước sông húc loạn trước sau không thể gây họa dân chúng thành trấn hai bờ trời tờ mờ sáng trong sảnh lớn Bích Du phủ, Thủy thần nương nương ống tay áo mây bày cả người hào quang màu vàng lưu chuyển bất định nhất ở trong ngực có một viên đan hoàng màu vàng xoay vù vù Chiếu dọi cả tòa đại sành, ánh vàng hơn xa ánh đến Trên sách có nói, sáng nghe đạo, chiều có chết cũng cam lòng. Nàng chưa từng nghĩ mình còn có phần hồng phúc tề thiên này. Đêm nghe đại đạo, sáng kết kim đàn. Thủy thần nương nương, vái sâu hết mức, mang ơn đối với vị nam tử trẻ tuổi này, đã làm mặt đầy nước mắt, vui quá mà khóc, nói. Tiểu phu tử đã là đệ tử đích truyền của văn thánh lao giả. Vì sao gạt ta? Thủy thần nương nương sau khi nói xong. Thật lâu không có đáp án. ngẩng đến nhìn. Giờ khắc giờ cười. Vì tiểu phu tử kia thế mà đã ngồi ngủ say. Chỉ có tiếng ngáy khe khẽ Nàng hiểu ý cười. Phần tự tại cùng với giải sầu này của tiểu phu tử. Nhìn không quá chú ý. Nhưng ở trong mắt nàng. Không kém chút nào so với các hào kiệt nhân dàn. Mười bước giết một người ngàn dặm không lưu bước Vị thủy thần Mai Hà này suy nghĩ Muốn cõng Trần Bình An Đến nhã, đến nhã xá của phù đệ nghỉ ngơi Bùi tiền như đối mặt đại địch Vội vàng bảo vệ ở bên cạnh Trần Bình An Hỏi Người muốn làm gì Thủy thần đương đương trợn mắt nói Không lẽ muốn hắn ngủ ở chỗ này Tới lúc mặt trời lên cao sao Dù sao cũng phải có chiếc giường lớn thoải mái để nằm chứ bằng không biết du phủ ta còn nói chuyện gì tất đạo đại khách chứ? bùi tiền ồ một tiếng dặn dò vậy bà cẩn thận một chút đừng có làm cha ta tỉnh giấc cùng lúc bùi tiền còn cẩn thận mang một cái hồ lô dưỡng kiếm kia một lần nữa trộn ở bên hông trần bình an nếu làm mất bầu rượu này nó nhắm chừng mình không bị trần bình an đánh chết thì cũng sẽ mắng chết đành chịu thôi ở trong lòng trần bình an chỉ có nó không đáng tiền nhật vì thần nương nương không so đo xưng hô với tiểu khuê nữ nàng tự nhiên liếc ra một cái nhìn ra tiểu phu tử cùng tiểu cô nương tuyệt đối không có quan hệ huyết thống về phần vì sau một lớn một nhỏ lại cùng nhau kết du bạn du lịch giang hồ nhắm chừng chính là duyên phận. duyên tụ duyên tàn duyên đến duyên đi tuyệt nhất không thể tả Tự như là tối nay đến sáng nay à có thể tưởng thưởng trần bình an lần đầu đến bích du phủ liền mang tới cho nàng cơ duyên to lớn như thế cần biết con đường thần đạo hầu như chỉ có thể dựa vào tích lũy hương khói hún đúc ngày tháng so với luyện khí sĩ và võ phu thuần túy càng khó tinh tiến hơn thường nghĩ một phen sơn thủy thần linh lên bậc trừ triều đình sắc phong hoàng đế bệ hạ chỉ hoàng đế hạ chỉ lấy khí vận một quốc gia đổi lấy vị thần linh nào đó thần vị leo cao cũng chỉ có thể từng giọt từng giọt thu các thiện nam thiện nữ khách hành hương tâm thành một tiền Một lượng, một cân hương khói tinh hoa trong tử miếu. Thủy thần nương nương động tác nhẹ nhàng, Cõng lên người trẻ tuổi, Có tiểu phẩm tốt nhất trên đời này. Hắn không có nặng, Nàng cũng chưa vận dụng thần thông thu đất thành tức, Mà trực tiếp đi về phía tiểu viện. Mà là cõng trần bình an, Đi từng bước một. Cái này đối với thủy thần Mai Hà tính đồn nóng, Mà nói, Là kiên nhẫn phá lệ. Nàng rất tò mò, Người trẻ tuổi như vậy ở trong bụng, Tại sao để chứa học vấn lớn như vậy chứ Làm sao có thể khiến cho văn thánh lão ra Và tề tĩnh xuân Coi như là người thừa kế văn mạch Lúc ấy Hẳn hắn vẫn là thiếu niên nhỉ Nếu thực sự là thiếu niên lĩnh ngộ được đạo lý Vậy thì xuất thần tốt bao nhiêu Thiên phú tốt bao nhiêu mới được Chẳng lẽ là thần linh truyền thế Còn cưng của trời sinh ra đã biết trong truyền thuyết Nhưng mà vừa nghĩ như vậy Nàng cảm thấy không đúng Văn thánh lão già Thiên tài nào chưa từng gặp chứ? Hẳn cũng sẽ không có thông tục như nào Bùi tiền đi bên cạnh Thùy thần đương đương Luôn ngẩng đầu Đánh giá sắc mặt của nàng Thế vị phu nhân phù đệ này Nở nụ cười có chút cổ quái Tiểu cô nương rốt cục nhịn không được hỏi Không phải là Bà thích cha ta rồi chứ Thùy thần đương đương lắc đầu nhẹ nhàng nói Không đâu Ta không thích Cũng không cảm thấy đối xứng. Cũng không cảm thấy xứng. Nếu nhất định phải chọn một người đọc sách trên đời làm phu quân, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ta sao? Đại Khái vẫn thích quân tử, lôi thôi hơn kia. Gà làm vợ cho nam tử như vậy. Mà có thể sống. Trần công tử như vậy. Khó. Nếu thích Trần bình an, Bùi Tiền sẽ tức giận. Nhưng mà khi nghe nói Thùy Thần Mai Hà không thích, nó càng tức giận, buột mồm nói. Bà mùa. Thủy thần nương nương quay đầu nhìn tiểu nha đầu tức giận, cười nói Hừ, Chả lẽ nữ tử trên đời này đều phải thế trần bình an mới được coi là không mù bù. Bùi tiền hư lạnh một tiếng về mặt kiêu căng Người đàn bà tóc dài khiến kiến thức ngắn, ta không nói lời thừa với bà Thủy thần nương nương vốn là tâm tình thoải mái Thấy bộ dáng này của bùi tiền, càng cười ra tiếng Càng thấy mình bị coi thường, bùi tiền liền càng thêm tức giận Cười cái gì mà cười Cha ta, ta là ân nhân của bà Ta là con gái hắn Ta chính là tiểu ân nhân của bà Bà tôn trọng một chút đi Thì thần đường đường bước chân nhẹ nhàng Thư giãn Thấp giọng hỏi Bằng không ta tặng ngươi một phần tạ lễ Mắt bùi tiền sáng lên Chỉ là rất nhanh đã vụt tắt uể oải nói Thôi Bà tự mình đưa cho Trần Bình An Ta không dám thu lễ lung tung Bằng không sau khi hắn tỉnh Khẳng định lại ghét ta Không có giả báo Không có giả giáo Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa Tốt bụng trở thành lòng lang dạ thú Ta tội gì chứ Bà nó có đúng không Thùy thần đương đương buồn cười Thật không dễ gì mới ngăn được ý cười Nghiêm trang nói Không sao Ta tự có vật quý trọng Muốn tặng Trần Bình An Ngươi sao Đã là con gái Trần Bình An Ta là một đứa Một nửa trưởng bối Lần đầu tiên gặp mặt Tặng vài thứ cho ngươi Cho dù ngươi vụng trộm dấu đi, không cho Trần Bình An phát hiện, thật ra cũng không quá đáng. Cũng không tính là lỗi lầm gì lớn. Hơn nữa, ngươi sẽ không đi cầm đi, làm xăng làm bậy. Sau này Trần Bình An biết được, nhiều nhất mắng ngươi vài câu, không đau không ngứa, sợ cái gì chứ? Bùi tiền thoáng động lòng, chỉ là rất nhanh nhìn cười suy nói. Làm sao bà biết ta không làm chuyện xấu? Ta đã rất xấu xa. Nếu ta có được tiên gia bảo bối gì lợi hại đến cực điểm hoặc là học được thuật pháp thần tiên khó lường, ta thấy ai không vừa mắt, vừa đối mặt đã rắc, đã rắc rắc bọn họ. Trần Bình An cũng không ngăn được, nhưng mà nếu đến lúc đó Trần Bình An đánh không lại ta, ta sẽ chiếu cố mặt mũi hắn một chút. Chỉ khi nào một mình mới giết giết, so với tên xấu xa họ chu lão già kia, còn có người đàn bà xấu xí tên là Hữu Bên, cả ngày mặt đanh mặt, giết người càng thêm ni loát như bình thường ta đói bụng muốn ăn cơm trong nháy mắt sẽ đòi trần bình an xới cho ta một bát cơm to tiểu cô nương càng nói càng vui nói làm cho Thủy thần nương nương kinh tâm động phách. thằng đến giờ phút này mới ý thức được trần bình an dẫn theo tiểu quái thai như thế nào chuyện giết người mà nói như ăn cơm hơn nữa không phải là chiều trẻ con ngây thơ thích nói ra ngôn luận kinh người Thủy thần nương nương thay đổi ánh mắt cẩn thận Quan sát bùi tiền Bùi tiền đột nhiên cả giận nói Thủy thần nương nương Bà thật là bụng dạ xấu lễ oán trả ơn Người có phải là cố ý hại ta Một lòng một dạ Muốn Trần Bình An nhìn thép Ta phạm vào sai lầm lớn Đuổi ta ra khỏi nhà Bà nhân cơ hội Làm người tốt Thu lưu ta Muốn ta ở bích du phủ này Làm tiểu nha hoàn bưng trà Đưa nước cho bà phải không Thủy thần nương nương lặng lẽ không lên tiếng Vừa cõng Trần Bình An ngủ say Và cuối đầu đánh giá tiểu cô nương ngầm đèn nhỏ nhắn. Nàng cố ý để ánh mắt mình lạnh như băng. Đã cố ý che giấu. Lại có chút tiết lộ cười hỏi. Người thế ta như vậy sao? Quả nhân bùi tiền lập tức lui ra phía sau một bước. Ra vẻ thoải mái cười nói. Thùy thần nương nương. Ta nói dẫn với bà đấy. Trong lòng thùy thần nương nương hiểu rõ. Tiểu cô nương có được kim hình thiên tư này. Lai lịch tuyệt đối không đỏ. Hơn nữa gần như là không cần hy vọng xa vời Khống chế tâm tính người này Thủy thần nương nương không biết sao Nhớ tới lúc đầu bùi tiền Bưng nước tới Một câu nhẹ nhàng của Trần Bình An Tiểu cô nương lập tức quay trở về đường cũ Thả lại vúc tinh hoạt nước kia Hơn nữa giống như là toàn thân Thuận theo bản tâm Không có chút ý tứ làm trái Thủy thần nương nương rút cục Nhấm nuốt ra một ít mảnh mối Sau đó ở trong lòng tán thưởng một tiếng Đối với người trẻ tuổi sau lưng Bùi tiền vui vẻ vừa rồi bà làm ta sợ đấy thủy thần nương nương có chút bất đắc sĩ tiểu nha đầu quả thực là trực sắc sâu sắc hiểu rõ lòng người phập phồng sao nếu ai có sớm sớm chiều ở chung với nó sẽ mệt biết bảo đưa trần bình an đến một tiểu viện riêng biệt lịch sự tào nhã nhất của bích du phủ cửa sân cửa phòng tự mở ra đặt hắn ở trên giường đẹp chăn đẹp đẽ uy giá bùi tiền la hét tránh ra tránh ra Rút trần bình an cởi giày đắp Trần lúc này mới đặt mông ngồi ở bên giường, chừng mắt nhìn Thủy thần hương nương, người sau cửa này, người có chỗ ngủ của người, bây giờ ta sẽ dẫn người đi. Bồi tiền dùng sức lắc đầu nói, ta phải gác đêm thầy cha ta, để phòng người xấu. Thủy thần nương nương đùa, được rồi, đừng có nghĩ tới chuyện định bọn nữa, Trần Bình An đã thực sự ngủ rồi. bùi tiền nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn Trần Bình An, lúc này mới đứng dậy cười hì hì hỏi. Vậy ta đi ngủ chốc lát đi, mệt chết ta rồi. Nhưng mà tuyệt đối nhớ rõ khi nào cha của ta tỉnh thì lập tức đánh tiếng với ta đấy. Chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường, đã hứa sau khi trời sáng đuổi kịp đại đội ngũ. Cha ta xưa nay nói là giữ lời đấy. Thủy thần nương nương xem như là hoàn toàn phục cái đứa nhỏ mà khôn lanh này. Sau khi dẫn theo bùi tiền rời khỏi phòng, tò mò hỏi. Đại đội ngũ, chuyện gì vậy? Bùi tiền do dự một phen, đại khái nói một phen tình huống đội ngũ diều dàng. Thủy thần nương nương gật đầu. Không thành vấn đề, các người an tâm ngủ hai canh giờ. Đến lúc đó ta giống đêm qua, lập tức đưa các người đến thương Thượng Du Mai Hạ. Bùi tiền lúc này mới yên tâm, đi theo vị nữ tử. Dưa lùn cực kỳ có tiền này, cùng tới chỗ ở. Ngay sâu trong một sân nhà phụ cận, ngoài miệng thì bắt bẻ, vẻ mặt chán ghét. Nhưng mà trong đầu đã sớm, hâm mộ, rối tình, rối mổ Thầm nghĩ về sau mình có cả một đống bạc, nhất định, phải có tòa nhà lớn như vậy, căn phòng phú quý, khí phái như vậy. Còn phải dùng vàng bạc trải đất, lại trong phòng, dán những lá mùa giấy vàng kia. An trí xong Trần Bình An cùng với tiểu cô nương tinh quái, Thủy thần hương nương, một bước đã đi ra ngoài, tới cửa lớn bích du phủ. ngẩng đầu nhìn tấm biển kia, suy nghĩ xuất thần lại một bước lùi. Nháy mắt đã tới trong từ miếu Thủy Thần cung phục của Kim thân của nàng. Cách mở cửa, nghênh đón khách hành hương, còn khoảnh khắc một đồng hồ. Nàng bước vào trong điện chủ. Lúc trước nàng kết thành kim đan cảnh, trời sinh hiện tượng lạ, khiến cho mấy trăm khách hành hương ngoài cửa cúi đầu bái lạy, thành tâm đến cực điểm. Nàng ở xa xa trong bích du phủ cũng sinh lòng cảm ứng, có chút cảm ngộ đối với hương khói thần đạo có chút cảm ngộ đối với hương khói thần đạo bước kim thần đất nung ở trên đất trên thần đài ở trong đại điện đã khu phục nguyên dạng không có thần quang lỗ ra ngoài nữa chiếu rọi may hả tượng thần thật ra chỉ có bốn năm phần tương tự với tướng mạo bản thân là hơn nữa nữ tử tượng thần dáng người thướt tha ống tay áo bay bay đường cong linh động như là thần nhân thần khoác thiên y đầy tường rõ động nàng vẫn cảm thấy hoàn toàn không phải mình quá mức điểm tô cho đẹp hình dung nhan của mình chẳng qua đây là quy củ sơn thủy thần linh cùng với từ miếu đúc tượng một người phụ nữ trông miếu sớm nhất sau khi chết đuối được nàng cứu liền khăng khăng một mực từ bỏ thân phận phú quý thế tục ở miếu thủy thần đảm nhiệm người trông miếu làm một lần là năm mươi năm từ một vị phụ nhân trẻ tuổi chậm rãi biến thành bà lão đầu bạc bởi vì không có từ chất tu hành chỉ là sống đến tám mươi tuổi đã qua đời chính là người trông miếu này cần cù hành tàu bốn phương giúp đỡ mình thu nạp tín đồ năm này qua năm khác mở lều cháo cứu dân tế năm này qua năm khác mở lều cháo cứu tế dân chúng khi hấp hối bà lão cầm bàn tay mềm như là ngọc mỡ của thủy thần nương nương khàn khàn cười nói nương nương vẫn đẹp như vậy kim thân thần tượng vẫn là thợ thủ công tay nghề không tình không bằng một vạn dung nhan của nương nương là do bà là người trông miếu này không tốt Cuối cùng bà lão hai mắt đẫm lệ, hỏi thùy thần nương nương một câu, bốn chữ mà thôi. Khả tầng tiêu liễu. Ghi chú, là có từng tiêu không? Tiêu ở đây có nghĩa là biến mất tiêu tan, hoặc là tiêu khiển giải trí. Không đợi thùy thần nương nương đưa ra đáp án, bà lão đã qua đời Người trong miếu kia tới chết vẫn thành kính Thật ra không phải là ngay từ đầu Đã là người tốt trong mắt thế tục Lúc bà trẻ tuổi Nam nhân là nhà buôn Thường xuyên ra ngoài Bà không chịu nổi tịch mịch Bèn thông đồng với nam nhân khác Sau khi sự tình bại lộ Lại câu kết Với hắn tử hại chết chồng mình Sau đó thành công tái giá Còn chiếm được toàn bộ gia sản của chồng trước ức hiếp chồng trước Sau khi vui vẻ vài năm Bởi ác duyên mà tụ do ác báo mà tan. Một lần du xuân, bị nam nhân đứng núi này trông núi nọ đánh ngất đi ném xuống dòng Mai Hạ. Lúc này mới được người lúc ấy, mới chỉ là thủy thần, một dâm từ nho nhỏ của Mai Hạ cứu lên. Những chuyện thế này, vị thủy thần nương nương, mãi không thể thích nghi, mãi không thể giải thích nghi hoặc. Cho đến khi đọc được đạo đức văn chương của văn thánh đạo gia, nói nhân tính bản ác giáo hóa lương hướng thiện thủy thần mai hà mới hoàn toàn tỉnh ngộ thân là thủy thần mai hà có thể dựa vào hương khói soi sáng lòng người vốn nàng căm thù đến tận xương tùy đối với lòng người xấu xí thậm chí còn có thể bài xích những hương khói lượn lờ kia luôn cảm thấy mỗi lần để người ta hứa nguyên linh luôn cảm thấy mỗi lần để người ta hứa nguyện linh nghiệp mình lại có thêm một tia ác nghiệp quấn thần sau đó Tâm cảnh của nàng mới bắt đầu có chuyển biến. quan hạt thủy vực mai hả. Dùng uy trấn nó. trấn nhiếp ác niệm. Đồng thời liên thủ mấy vị thánh hoàng gia. Thành trì hai bờ sông. Mấy lần hiền linh. Là đối với chuyện triều đình cầu mưa tận hết sức lực thi triển thần thông. Cho dù liều mạng đạo hạnh suy giảm. Kim thân ảm đạm. Thì cũng phải tranh thủ có cầu tất ứng. Mà kệ hương khói thần niệm hay là tham niệm. Ít nhất. Làm được đề mình không thẹn với lương tâm trước Những mấy trăm năm thời gian Năm tháng đằng đắng Luôn có lúc hao hết kiên nhẫn Năm bắt đầu càng ngày càng ít tới thủy thần từ miếu Càng ngày càng thích ở tòa bích du phủ Đóng cửa từ chối tiếp khách kia Một lòng một dạ Vào đạo khẩu quyết tiên nhân đó Dốc lòng luyện hóa Dốc lòng luyện hóa Một loại bình khí Lấy cái này Tiêu khiển kiếp sống thần linh buồn đẻ nàm chán Còn có một tin tức càng thêm quan trọng Là vì môn pháp quyết thượng Cổ truyền thừa kia Chẳng những có thể luyện khí Có thể luyện nước mai hả Càng có thể luyện hương khói nhân gian Thật sự là tiên gia đại thần thông Nhất pháp, thông vạn pháp thông Vẫn tưởng tiểu cô nương tên là Bùi Tiền kia Đã có duyên tới đây Từ chất đại tốt như vậy Nói không chừng chính đạo bên trong minh minh Tựa có ý trời Bùi Tiền có thể thiết Có thể kế thừa thần vị Cùng phần vô thượng đạo quyết này của mình Chỉ tiếc thật sự Hình như là cũng không phải như thế Vậy chỉ có thể đợi thêm Thần vị truyền thừa Không khác gì luyện khí sĩ thu đồ đệ Chưa bao giờ là việc nhỏ Có chút vô ý Chẳng những gặp đệ tử Chẳng những đệ tử gặp hỏa, Sư phụ cũng sẽ bị liên lụy thân tử đạo tiêu Hoặc chính là nuôi ong tay áo Đi ngược lề lối khi sư diệt tổ Ví dụ như là văn thánh lão già nặng ngưỡng mộ khâm phục nhất Học vấn cao bao nhiêu Không phải là vẫn dạy ra thôi xàm sao À mình xin phép ngừng đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của một chuyện Xin chào